Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào tất cả các bạn khán thính giả của kênh truyện MC Thuỵ Minh Hạnh. Các bạn đang nghe bộ truyện quan gia thành đôi của tác giả Tâm Thường. Uhm, đây là một câu chuyện ngắn nhưng lại chứa nhiều tình tiết, không gây cảm giác nhàm chán. Câu chuyện rất thú vị, hài hước và cũng có một kết thúc rất happy nữa các bạn ạ. Minh Hạnh tiếp tục đồng hành cùng các bạn qua câu chuyện này nhé. Rất mong các bạn luôn ủng hộ và góp ý cho Minh Hạnh dưới phần bình luận qua mỗi một câu chuyện. Và các bạn cũng nhớ đừng quên like ủng hộ, đăng ký kênh truyện để tiếp tục đón nghe những câu chuyện mới nhất nhé. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Mỗi người đều có một bí mật. Em biết không, bí mật của tôi chính là em. Trong cuộc đời mỗi người luôn có một bóng hình nào đó hiện hữu trong tim. Khi ở cạnh người ấy, bạn không cảm thấy quan trọng. Sau khi xa nhau cũng chẳng mấy nhớ nhung. Khi lệ chiến gặp lại Hòa Đình Đình sau bao năm xa cách, khi gương mặt quen thuộc luôn trôn sâu trong trí nhớ, bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt. Phản ứng đầu tiên của anh không phải là kinh ngạc, cũng chẳng phải khó tin, mà là chất Adrenaline đột nhiên tăng cao, hay còn gọi là hưng phấn. Lúc trước sạch xép bụi trần quân dụng bao phủ lớp ngụy tràng chỉ cách doanh trại vài trăm mét, lệ chiến vội vã với tay tò mò lấy ống nhòm từ ghế sau, rồi nhanh chóng ngồi lại ghế trước. Anh chống một chân ngay cửa xe giữa thăng bằng Lệ chiến quan sát qua ống nhỏ một lúc khóe miệng anh chậm rãi nhắc lên Tay lệ chiến sở soạn khắp túi quân phục Anh tìm thấy một điều thuốc nhăn nhúm Tuy không có bật lửa Nhưng anh vẫn hết sức hào hứng ngập nó vào miệng Đội trưởng nhan trạch tích ngồi bên cạnh lái xe Cũng trông thấy những bóng hình cao gầy Nổi bật giữa đám người to lớn cường tráng Nhan trạch tích liếc nhìn lệ chiến Về mặt anh ta thoáng ý cười châm chọc Mấy tháng trước Cấp trên có thông báo những nữ binh được tiến cử từ nhiều đơn vị khác nhau sẽ tham gia khoa huấn luyện vài tháng ở chỗ của chúng ta. Lễ chín cười nhạt, anh cần cắn điều thuốc, kiềm nén nỗi xúc động vô bờ trong lòng. Mấy con nhóc này thì làm được gì? Huấn luyện chưa được buổi nào thì đã gọi ba kêu mẹ, khóc lóc om sòm. Anh nói có vẻ hung dữ, nhưng ngữ khí lại khác xa một chơi một vực. Tự đầu đến cuối, ánh mắt anh đều dừng trên bóng dáng một người. Nhan Trạch Tích và Lệ Chiến là đồng đội nhiều năm, làm sao không biết anh đang giả vờ, anh ta cố ý trêu đùa. Hình như cậu rất có hứng thú với mấy cô nàng này. Lệ Chiến trầm mặc không trả lời, anh thả điếu thuốc khỏi miệng, hai ngón tay mân mê nó thích thú, anh lè lưỡi liếm khóe miệng. Đôi trong mắt đen ngòm lóe sáng vì nhớ lại một kỷ niệm nào đó đã ai trải qua cùng cô. Vẻ mặt anh lúc này hệt như con sói bị đói lâu năm. Mình rất thích là một cô nào đó trong mấy cô nàng này quả khóc nước nở. Xe chép vừa chạy vào doanh trại, còn chưa dừng hẳn thì lễ chiến đã chạy phúc khỏi xe. Anh đi thẳng về một cô gái đang đứng quay lưng lại trong đám đông. Bụi đất bám vào bánh xe bay mờ mịt khắp nơi. Nhàn trạch tích tắt máy bước xuống xe, anh ta đội mũ ngay ngắn, nói giọng ra lệnh. Tập hợp. Giọng nhàn trạch tích không lớn, hoàn toàn không giống một câu mệnh lệnh. Quay xung quanh anh ta, lúc này toàn là nữ binh, đương nhiên anh ta cũng muốn tỏ vẻ mình có sức hấp dẫn đàn ông. Nhưng nhan trạch tích lại bị nỗi xúc động của người nào đó kéo về hiện thực. Anh ta thu hồi ngay thần thái lô đễnh tập hợp mọi người vào hàng. Mọi người đứng xếp hàng ngay ngắn, vẻ mặt nghiêm túc, cảm giác nặng nề lan tỏa khắp không gian. Nhưng nữ binh này không nhanh nhẹn như một đôi đặc trùng, nhưng vẫn có thể tập hợp thành hàng ngũ trong tích tắc. Cũng vào lúc này chỉ có mỗi hoa đình đình bị chặn lại. Tự hồ giữa hai người có tâm linh tương thông Hòa Đình Đình đột nhiên ngẩng đầu lên trông thấy một người đàn ông cao lớn đang bước về phía mình trong cát bụi mịt mù Hòa Đình Đình bèn theo mắt tập trung nhìn gương mặt ngược sáng của anh ta Người đó càng đến gần môi cô càng mím chặt Dù Hòa Đình Đình đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng khi hơi thở đàn ông đầy mùi xâm chiếm thâm can cô đế xuất hiện trần thực trước mặt cô Cô lại thấy dây thần kinh của mình càng lên theo bước chân đến gần của anh Lễ Chiến dừng lại khi chỉ còn cách hòa Đình Đình hai bước, anh nhìn lướt biểu cảm của cô, dò xét cô từ trên xuống dưới một lượt, rồi lại đảo mắt về mặt cô, anh cong miệng nói lời đầy ngụ ý. Dựa theo vẻ mặt của em để đoán, anh dám chắc đã 7 năm trôi qua, nhưng anh vẫn ở sâu trong em, đúng không? Trái tim Hoa Đình Đình rung mạnh một nhịp, tay cô thả trôi bên hông bỗng nhiên cuộn chặt. Giữa cái nhìn đắc ý, vẻ như hiểu thấu cô của Lễ chiếu, hòa Đình Đình đưa mắt xuống bụng dưới nằm cuộn sau quân trang của anh. Vào lúc mắt chạm mắt lần nữa, cô không hề bất ngờ khi bắt gặp vẻ ham muốn trái bỏng trong đồng tử của Lệ Chiến. Anh mới dùng ánh mắt để nói cho cô biết, anh vẫn nhớ như in trận đấu giang dở giữa anh và cô vào 7 năm trước. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net.